Sau mặt vương Tú Vân ngồi ở vị trí chủ tọa Lạnh đến cực điểm Diệp Trì Cháu còn ý kiến gì về chuyện này không Rõ ràng Bà ta chẳng xem lời nói của Trần Minh Chiết ra gì Nhưng anh đột nhiên lên tiếng Khiến bà ta rất tức giận Bà nội Cháu Lúc này Bạch Diệp Trì lại nhìn về phía Trần Minh Chiết Ngay đến bản thân cô cũng không biết Vì sao lúc này Mình lại nhìn về Trần Minh Chiết Người đàn ông ngày thường có chuyện lớn gì Cũng trốn sau lưng cô này Dường như hôm nay có gì đó khác biệt Bà nội hmm. Ngay lúc Trần Minh chết định lên tiếng Thì sắc mặt vương tú vân chợt Trở nên lạnh lùng đến cùng cực Hai con mắt nhìn chằm chằm vào anh Hệt như hai con rắn độc Lúc nào cũng có thể phun nọc độc ra Mày là cái thá gì? Chỗ này có chỗ cho mày nói chuyện à? Đúng vậy bấy giờ bạch dũng thắng cũng cau chặt mày nhìn trần minh chết ăn mặc đơn sơ đứng bên cạnh bạch diệp chi ông ta chưa từng nhìn thẳng vào thằng nhà quê này cái thằng ở trong nhà cũng bị gọi là đồ vô dụng thì ra ngoài có gì đáng nhắc tới chứ cháu gái à cháu quản cho tốt người của cháu đi nhé dù sao ở đây cũng không phải nhà cháu không thể ăn nói bừa bãi ở đây được chưa còn gì nữa tự xem mình là người nhà họ bạch thật à Lúc này mặt Bạch Diệp Trì đỏ lựng Cô thấy uất ức hơn bao giờ hết Những người này là người thân của cô đấy Những người này đều là người nhà họ Bạch Nhưng chẳng ngờ kết quả lại thế này Công ty rượu thanh tuyển đó Vốn dĩ là tâm huyết cả đời của bố Bà nội chỉ nói một câu Rượu thanh tuyển thuộc về sản nghiệp của gia tộc Rồi lên bảo chú hai Bạch Dũng Thắng Tới tiếp quản luôn cả công ty Nếu bố biết chuyện này Thì nói không chừng tức quá mà chết luôn mất Thế nên bất luận thế nào, cô cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Nhưng bây giờ cô phát hiện, đứng trước tất cả người trong nhà, đứng trước bà nội đầy uy quyền, cô không thốt ra được một lời nào cả. Haha, <cười> <cười> sao tôi không phải là người nhà họ bạch chứ? Tôi là chồng hợp pháp của Diệp Tri. Diệu Thanh Tuyền là công ty của nhà chúng tôi. Đương nhiên tôi có quyền phát biểu rồi. Chẳng qua Diệu Thanh Tuyền tạm thời lao đao thôi. Tôi tin nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa Hơn nữa, chúng tôi đã có hướng giải quyết rồi Không qua ba ngày Tất cả những nguy cơ rượu thanh tuyển gặp phải bây giờ Sẽ được giải quyết sạch sẽ Lời nói của Trần Minh Chết Khiến tất cả mọi người đều ngờ ngác Ngay đến cả Bạch Diệp Trì đứng bên Cũng hơi sừng sốt Cô thấy Trần Minh Chết thường ngày Ăn nói nhỏ nhẹ Mặc kệ người khác xỉ vả Biểu hiện hôm nay lại hơi khác biệt Phỉ <cười> Trần Minh Chết Anh muốn chọc tôi cười đến chết à Anh là chồng hợp pháp của Diệp trì Nói cũng đúng Đúng là đã tới cục dân chính lĩnh giấy kết hôn thật Nhưng ai mà chả biết Anh chỉ là bước bình phong cho chị Diệp Chi thôi chứ Anh còn tưởng Mình thật sự tới ở rẻ nhà họ bạch chắc Thật là Đời chẳng thiếu chuyện lạ Chuyện lạ năm nay nhiều quá Chị Diệp Chi Xem ra giờ như anh chồng vô dụng của chị Muốn ra mặt thay cho chị đấy Còn nói có hướng giải quyết nguy cơ của diệu thanh tuyền rồi Tôi nói này, Trần Minh Chết Người khác ở Tân Thành này không biết anh Trước nhà họ Bạch tôi, ai ai cũng biết tổng anh rồi Chỉ là không ngờ Trước đây thấy anh chỉ là thằng vô dụng chất phác Bây giờ còn giở vợ ra oai Trước mặt bọn tôi cơ đấy Chưa còn gì nữa Chị Diệp trì chị quản chồng kiểu gì thế Chỗ này không phải chỗ để mở miệng ra Ăn nói hàm hồ đâu nhé Nghe những lời bàn luận này Bạch Diệp trì tức đề nghiền răng Sắc mặt cực kỳ khó coi Trần Minh Chết vẫn định nói thêm nhưng lại bị Bạch Diệp Trì cắt ngang. Mình chết, anh đừng nói nữa. Trước này, Trần Mình chết luôn không tham gia vào bất cứ chuyện trong công ty hay công việc của Bạch Diệp Trì. Tuy cô không biết vì sao hôm nay anh lại đột nhiên muốn cùng mình đi tham dự hội nghị tập đoàn của gia tộc, hơn nữa còn phát biểu ý kiến trong hội nghị. Nhưng Bạch Diệp Trì biết anh cũng là muốn ra mặt cho mình. Giống như việc trước đây anh đã thuê một chiếc siêu xe cực sàng tới cho cổng công ty rượu thanh tuyền để đón cô đi trong tình cảnh cô đang thật sự khó xử khiến cô thấy vô cùng nở mày nở mặt thật ra bạch diệp Trì rất vui từ những việc này có thể cho thấy trần minh chết vẫn là người cầu tiến chỉ là cách làm của anh khiến cô không vui chút thôi bà nội mình trên nói không sai rượu thanh tuyền là tống huyết cả đời của bố cháu cháu nhất định sẽ tìm cách cứu lấy công ty còn việc bà vừa nói sẽ cho chú hai sang tiếp quản rượu thành tuyền thì cháu phải về nhà thương lượng với bố cháu đã chuyện này là chuyện quá lớn ạ. sau đó thì sao vương tú vân nhìn bạch diệp trì đỏ mặt ngồi đó sau đó đột nhiên bạch diệp trì cũng không biết nói gì vì cô hiểu rõ nhất tình hình của rượu thành tuyền tuy không phải là một đống bừa bộn như chú hai bạch sủng thăng nói nhưng cứ kéo dài mãi thế này Thì e rằng chưa tới một tháng Thì đã ứng như lời chú hai nói rồi Đến lúc đó Thì chỉ có nước tuyên bố phá sản thôi Nhưng Bạch Diệp Trí không phục Dựa vào đầu Mà công ty bố cô phải cất công cực khổ kinh doanh bao nhiêu năm qua Mới lớn mạnh được Lại dễ dàng để gia tộc thua mất Đáng ghét hơn là cứ thế để chú hai tiếp quản Hoàn toàn nắm giữ cả công ty Điều đó đồng nghĩa với việc Cả nhà cô bị đá ra khỏi công ty rượu thanh tuyền. nói không ra chứ gì diệp chi vì rượu thanh tuyền là một phần của tập đoàn kinh tế chúng ta bà mới quyết định như vậy nếu không bà sẽ không thu dọn đống lộn xộn này đâu muốn xoay chuyển cục diện của rượu thanh tuyền bây giờ không bàn đến những cái khác chỉ là duy trì tình hình kinh doanh hiện tại thôi thì tập đoàn cũng phải đầu tư vào ít nhất vài chục triệu tình hình mới khá khẩm hơn được cháu cảm thấy dựa vào nguồn lực hiện tại của rượu thanh tuyền có thể tìm được nguồn đầu tư mới không đúng vậy đó cháu gái Diệp Chi thật ra tập đoàn cũng đã thảo luận về chuyện của Diệu Thanh Tuyền mấy lần rồi cuối cùng bà nội cháu gõ bàn cho ra quyết định này nếu cháu cứ tiếp tục ương bướng thì Diệu Thanh Tuyền sẽ thật sự phá sản đó đến lúc đó cả nhà cháu thật sự không còn gì nữa đâu đã vậy còn gánh thêm một món nợ khổng lồ đây là cơ hội của cháu cháu phải trân trọng đấy bây giờ Bạch Dũng Thắng thầm cười khẩy trong lòng dù tình trạng trước mắt của Diệu Thanh Tuyền đáng lo. Nhưng một khi được sắp nhập vào xí nghiệp gia tộc, đến lúc đó, không bàn đến những cái khác, ông ta có thể biến thành nhân vật có thực quyền trong gia tộc rồi. Vậy thì lúc ông ta thừa kế chức chủ tịch của tập đoàn kinh tế, không một ai dám không phục cả. Được rồi, không cần nói nữa. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Diệp chi, mấy ngày này cháu cũng mệt rồi. Hôm nay cháu về nghỉ ngơi đi. Sáng mai bà cho Dũng Thắng sang tiếp nhận Diệu thanh Tuyền. Bà nội... Tan họp. Lần này Phương tú vân không hề cho Bạch Diệp Trì cơ hội phản bác tuyên bố tan họp Người người lục đục rời khỏi phòng hội nghị Bạch Dũng Thắng bước tới trước mặt Bạch Diệp Trì thì hơi khinh bỉ liếc chân mình chết rồi nói Cháu gái Diệp Trì à? Cháu bị làm sao thế? Lẽ nào cháu không biết cuộc họp lần này liên quan đến sự tồn vong của Diệu Thanh Tuyển à? Chú đã phải thuyết phục bã bọt mép bà nội mới đồng ý với cách giải quyết này đấy Sao cháu lại dẫn theo thằng kia chứ Anh nói lung tùng May là bà nội cháu không đẻ bụng Nếu không hết cách cứu rượu thanh tuyển đấy Cháu phải biết đó là tâm huyết cả đời của anh cả chứ Sao cháu cứ như đùa dỡn thế hả Đúng vậy đó Chị Diệp chí Ông chồng vô dụng của chị bây giờ lại biết chém gió rồi à Tôi bất ngờ lắm đây nhé Còn nói gì mà chưa đầy ba ngày sẽ giải quyết sạch sẽ nguy cơ hiện tại của rượu thanh tuyển? Chị chắc chắn anh ta không phải tới để diễn hề đấy chứ? Bạch Kim liên đứng một bên vẻ mặt đầy mỉa mai nhìn Trần Minh Chết ngồi bên kia. Diệp Chí, chuyện này chị phải tự kiềm điểm đi nhé. Khó khăn lắm bà nội mới đồng ý rót vốn vào rượu thanh tuyển. Chị phải biết nghĩ rộng, lo cho đại cục chưa đừng suốt ngày giận ông chồng vô dụng của chị đi làm màu khắp nơi như thế. Mất mặt ở đây thì cũng chẳng sao Mọi người đều là người một nhà Cũng không ai thật sự dè biểu gì hai người Nhưng ra ngoài mà thế này Thì là mất hết mặt mũi nhà họ Bạch chúng ta đấy Con trai lớn của Bạch Dũng Thắng Là Bạch Liên Sơn Nhìn bà chị họ xinh đẹp của mình Rồi cất lời ý vị sâu xa Anh tôi nói đúng đó Chị Diệp Trí Thằng vô dụng Trần Minh chết này Chị cất ở nhà cho nấu ăn giặt rũ là điều rồi Đừng dắt ra ngoài làm gì Thật đấy Tôi nhìn thôi đã thấy mất mặt rồi Ăn mặc hệt như thằng đi móc bọc ấy Hôm nay nẻ mặt chị đấy chứ Không đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi Các người Lúc này Bạch Diệp Trì Giận đến đỏ cả mặt Nghiến răng nghiến lợi Đám người này còn nói là người một nhà gì chứ Rõ ràng là mỉa mai châm chọc trắng trợn Ăn nói khó nghe cực kỳ Cô nhìn Trần Minh Chiết ngồi bên cạnh mình một lượt Tuy trên mặt Trần Minh Chiết Tỏ ra cực kỳ bình tĩnh Nhưng Bạch Diệp Trì biết Trong lòng anh chắc chắn rất khó chịu Được rồi, mấy đứa đừng nói Diệp chi nữa Dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của cháu Diệp Trì Nhưng mấy đứa cũng phải lấy hôn nhân của Diệp Trì mà làm gương nhé Đặc biệt là kim liền đấy Càng nói càng tức Cả nhà này biến tướng đủ cách để trà đạp mỉa mai người khác Lúc bạch Diệp Trì định đứng lên phản bác mấy câu Thì lại bị Trần Minh Chết đứng dậy kéo cô lại Cô chợt thấy lòng chấn động Diệp Trì, đi thôi, chúng ta về nhà nào Giọng nói của anh cực kỳ dịu dàng Lúc nói chuyện Trong mắt chỉ có mũi Bạch Diệp Trì Đám người đường quanh Anh xem như không khí mình Chết Bạch Diệp Trì còn định nói gì đó Nhưng đã bị Trần Minh Chết kéo ra ngoài cửa phòng hội nghị rồi Thằng vô dụng Sớm muộn gì Tao cũng sẽ nện cho mày một trận nên thân Tự nhiên bị lờ đẹp Mấy người kia tức đến xỉ khói Thật ra cũng không sao bây giờ chỉ còn chúng ta tiếp quản rượu thanh tuyền nữa thôi. tuy lúc đầu sẽ kha khó khăn phiền phức nhưng con đã cho người điều tra hết mấy đơn hàng lớn và những hợp đồng ký kết đặt hàng mấy chục năm của rượu thanh tuyền rồi. mấy đơn hàng lớn đều là ký với những công ty lớn thôi, chưa cần chúng ta nắm chắc được rượu thanh tuyền thì có thể kiếm được không ít hời đâu. bạch dũng thắng nghe con trai mình phân tích thì chậm rãi gật đầu. liên sơn nói đúng, mai con với bố cùng tới tiếp quản công ty. Một khi tiếp quản được công ty thì cho dù sau này rượu thanh tuyển có đóng cửa phá sản thì cũng không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta còn chiếm được một khoản trong đó nữa. Đúng vậy, dù sao bây giờ cũng mặc kệ rượu thanh tuyển sống chết ra sao, chúng ta tiếp quản rồi bán lại cũng kiếm được bộ tiền. Mấy người này gật gù nào nụ cười đắc ý vô cùng. Vừa ra khỏi tòa cao ốc của tập đoàn Thiên Bách, Trần Minh Chết liền thả tay Bạch Diệp Trì ra. Bạch Diệp Trì đứng dưới tòa cao ốc Hít thở sâu một hơi Mình chết Chúng ta về nhà thôi Nói xong thì Bạch Diệp Trì đi trước Ra khỏi cửa liền gọi một chiếc taxi Trần Minh Chết vừa đi về phía trước taxi đang chậm chậm dừng lại Vừa ngoái đầu nhìn tòa cao ốc Của tập đoàn Thiên Bách Trong lòng anh thầm cười Trần Minh Chết vốn định nề mặt tập đoàn Thiên Bách Nhà họ Bạch Vì dù sao mình cũng được xem như là Ở rể nhà họ Bạch cho chút cơ hội cũng là điều nên làm nhưng không ngờ người của gia tộc này lại không biết trân trọng thôi thì anh cũng chẳng nề mặt mũi gì nữa xuất lên xe trần minh chết nhìn bạch diệp chi ngồi bên cạnh vẻ mặt cô âu lo diệp chi đừng lo anh tin nhất định em sẽ xoay chuyển được tình hình của rượu thanh tuyền không cần phải dựa vào bọn họ đám người này chỉ muốn nuốt chừng rượu thanh tuyền của nhà ta thôi trần minh chết an ủi Bạch Diệp Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một hồi lâu mới chậm rãi hỏi anh. "Mình chết, nếu là anh thì bây giờ anh sẽ làm gì?" Anh "Diệp Chi, chuyện này anh Trần Minh Chiết không ngờ đột nhiên vợ lại hỏi mình câu này, nhưng trong lòng anh đang nói, nếu là anh thì anh đã không để chuyện thế này xảy ra." "Mình chết." Hôm nay anh thể hiện rất tốt, tuy anh đã nói hơi quá trớn, nhưng em cũng rất vui. Trần Minh chết vuốt mũi mình rồi khẽ nói. Diệp Trì, nếu anh nói, trong vòng 3 ngày có thể giải quyết được nguy cơ của rượu thanh Tuyền, Hơn nữa, công ty chúng ta còn có thể tiến thêm một bước nữa. Trong mấy tháng tiếp theo, sẽ nuốt trừng rượu Ba Vương, trở thành xí nghiệp đứng đầu về sản phẩm rượu ở Tân Thành. Thì em có tin không? Bạch Diệp Trì chậm chậm tựa vào ghế Rồi cười nói <cười> Em tin Anh nói gì em cũng tin ta Tuy Bạch Diệp Trì nói vậy Nhưng thật ra Trần Minh chết biết Cô chỉ xem như mình đang nói đùa Diệp Trì Lần này anh nghiêm túc đó Anh có một người bạn học Bây giờ đang làm lãnh đạo Ở công ty rượu Thục Xuyên ở Dung Thành Trước đây cậu ấy có gọi anh nói Công ty cậu ấy muốn thành lập một chi nhánh Ở Thục Xuyên Anh đã hỏi là Tân Thành thì thế nào Cậu ấy bảo Tân Thành là nơi thích hợp nhất Vì Tân Thành có nguồn nước sông hương Hơn nữa Tân Thành còn có sẵn Các xí nghiệp rượu Lúc này Bạch Diệp Chi nghe thấy lời anh nói Thì nghiêng đầu nhìn anh Rồi nghiêm túc nói mình Chết Anh nói thật chứ Trần Minh Chết lập tức gật đầu Sau đó trả lời Đương nhiên là thật rồi Nếu không hôm nay anh cũng sẽ không nói là Trong vòng 3 ngày sẽ giải quyết được vấn đề Của rượu thanh tuyền rồi Người bạn kia của anh đã nói, chắc là mai mốt cậu ấy sẽ tới Tân Thành một chuyến đấy. Bạch Diệp Chi lập tức phấn khởi hẳn lên. Cô biết việc này có ý nghĩa là gì, bây giờ Diệu Thanh Tuyền cần nhất là được xoát vốn, cho dù là nhượng cổ phần cũng không sao, dù sao thì cổ phần lớn nhất vẫn luôn nằm trong tay bọn họ. Đương nhiên, nói một cách khác thì bây giờ Diệu Thanh Tuyền đã rơi vào vũng bùn lầy, nếu không kịp thời xoát vốn để xoay chuyển tình hình, Thì đừng nói là cổ phần gì Cho dù là công ty rượu thanh tuyền Cũng biến mất kể từ đây Bạn anh tên là gì thế? Anh ấy làm lãnh đạo trong công ty rượu thục xuyên à? Đúng rồi Nếu đúng như anh nói Thì chắc chắn rượu bà Vương cũng sẽ nắm bắt cơ hội này Em nói mà Sao bà nội lại vội vàng cho chú hai tới Tiếp quả rượu thanh tuyền đến thế Thì ra là đã nhận được tiền này từ sớm Trần Minh chết hơi ngượng vì anh thật sự không biết người mà mình sắp xếp phải khiêm tốn tới tân thành suốt cuộc là ai Chuyện này em không cần lo Cậu bạn này trước nay rất thân với anh Anh nghĩ nếu cậu ấy biết rượu thanh tuyển có liên hệ với anh thì cậu ấy sẽ hợp tác luôn thôi Bạch Diệp Trí hơi cao mày nói Lẽ nào anh chưa nói quan hệ giữa anh và rượu thanh tuyển cho bạn anh biết Trần Minh chết lắc đầu Đúng là anh chưa nói thật Nhưng Trần Minh Chết nghĩ Bên rượu thục xuyên chắc sẽ điều tra chuyện này rõ ràng Chuyện này chắc anh không cần phải lo Mình Chết Bây giờ anh gọi điện cho bạn anh luôn đi Bàn bạc chuyện này kỹ với anh ấy Nếu tỷ lệ được 50-60% thành công Thì em cũng sẽ bàn điều kiện với bà nội Hơn nữa Nếu thật sự được rượu thục xuyên xoát vốn Thì rất có khả năng như anh nói đấy Trần Minh Chết lập tức cười khổ Chắc bây giờ bạn anh đang không tiện lắm Để anh gửi cho cậu ấy một tin trước nhé. Bạch Diệp Trì gật đầu. Trần Minh Chết vội lấy điện thoại ra rồi soạn một tin nhắn gửi đi. Còn gửi cho ai thì chỉ mình Trần Minh Chết biết. Đợi anh gửi tin nhắn xong thì Bạch Diệp Trì mới nhìn anh. Sau đó cô đổi nhiên phát hiện thời gian gần đây Trần Minh Chết càng lúc càng lạ lẫm. Diệp Chi, sao vậy? Có phải mặt anh dính gì không? Bị Bạch Diệp Trì nhìn thế này Trần Minh Chết thấy trổ dạ. Thật ra anh rất muốn nói hết những bí mật của mình cho cô biết Nhưng anh cũng biết Cho dù anh có nói Thì cô cũng sẽ không tin Bây giờ chỉ có thể từng bước Khiến cô tin tưởng thôi Mình chết Anh chưa từng nói cho em biết Là suốt cuộc trước đây anh đã làm gì Sao anh lại quen biết với bạn làm lãnh đạo Trong rượu thuộc xuyên được Sao mặt trần mình chết khẽ thay đổi Anh thầm mắng Mình làm chút chuyện mà cũng không cẩn thận trước sau Trước đó, Trần Minh Chết nhìn thấy vẻ mặt tiểu tụy của Bạch Diệp Trì thì đã muốn nói với vợ rằng chuyện của công ty thật ra rất dễ giải quyết nhưng anh vẫn luôn không nói anh muốn giải quyết xong tất cả rồi mới nói cho Diệp Trì biết gì mà bạn học chứ nhớ đâu người tới đây là một ông trung niên bốn năm chục tuổi thì khó ăn nói rồi Diệp Trì, trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi mà em đừng hỏi những chuyện này nếu có cơ hội anh sẽ kể hết với em Tỏ vẻ thần bí Hừ, anh không nói thì thôi Em chẳng thèm nghe Dường như bây giờ tâm trạng của Bạch Diệp Chi rất vui Chỉ ít đây là một chuyện tốt Nếu những gì Trần Minh Chết nói là thật Thì Diệu Thanh Tuyển được cứu rồi Nhìn thấy tâm trạng của Bạch Diệp Chi khá hơn Thì Trần Minh Chết cũng thở phào Lúc hai người về đến nhà Thì dường như Trung Minh Phượng đã ngồi ở phòng khách Đợi bọn họ từ lâu Mẹ sao mẹ lại ở nhà hôm nay không đến bệnh viện ạ bạch diệp chi về đến nhà thấy chu minh phượng thì cũng hơi sừng sốt đi bệnh viện bố con nghe nói con từ chối để gia tộc tiếp quản diệu thanh tuyền tức muốn tăng sông rồi kìa bảo mẹ về nhà ngay đây chu minh phượng vừa nói vừa bực bội nhìn trần minh chiết đứng sau lưng bạch diệp chi mẹ ý bố thật sự là vậy ạ thật sự bố cam tâm tình nguyện dễ dàng giao rượu thanh tuyền cho gia tộc như vậy sao <cười> diệp chí con còn trẻ suy nghĩ quá ngây thơ rượu thanh tuyền là tâm huyết cả đời của bố con cũng là nguồn thu nhập duy nhất của nhà mình sao chúng ta nỡ dâng cho người ngoài được nhưng nhiều năm nay rượu thanh tuyền giống như đứa con của bố con vậy thậm chí bố con hao tốn tâm tư vì rượu thanh tuyền còn nhiều hơn cả vì con và bạch tuyết nữa sao ông ấy nữa đem dâng con của mình cho người khác được Nhưng rượu thanh tuyển bây giờ đã... hai So với việc phá sản gánh nợ Rượu thanh tuyển từ nay biến mất Thì chia bằng giao cho gia tộc Như vậy có thể bảo vệ được rượu thanh tuyển Chu Minh Phượng cũng không cam lòng Nhưng đúng như bà ta nói Bây giờ không có cách nào khác Mẹ... Chuyện này... Đương nhiên Bạch Diệp Trí cũng biết những chuyện này Nếu là trước đây Thì cô cũng không thể làm gì được tuy trước đây cô có phản bác quyết định của bà nội trong hội nghị nhưng cô vẫn biết rằng không có cách nào thay đổi được quyết định của bà nội chuyện này chẳng có gì phải suy nghĩ cả sáng mai con đi làm thủ tục bàn giao đi bây giờ chu minh phượng chỉ thấy tức ảnh ếch không những không giữ được công ty rượu của nhà mình mà cuối cùng còn thua nhà thằng hai nữa cứ nhớ tới vẻ xoay xòa của cả nhà bạch dũng thắng là bà ta lại muốn lấy dao chém người Mẹ, lẽ nào mẹ không nhìn ra Chuyện này đều là do cả nhà chú hai muốn cưỡng đoạt bá chiếm công ty nhà mình sao? Mẹ biết Thế mà mẹ và bố vẫn đồng ý sao? Sau này cả nhà chúng ta uống gió Tây Bắc mà sống à? Trung Minh Phượng nhìn bạch diệp trì mặt đầy nghiêm túc nói Nếu bây giờ chúng ta giao công ty cho gia tộc Thì còn có được một khoản bồi thường Ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn Thêm vào đó, chúng ta đều đi làm, thì cũng có thể bình yên sống tiếp. Nhưng nếu chúng ta cứ cố sống cố chết ôm lấy công ty, không được rót vốn đầu tư, thì sớm muộn gì công ty cũng sẽ phá sản, còn phải bồi thường tiền phá vỡ hợp đồng. Bây giờ chúng ta không bồi thường nổi đâu con. Mẹ, lẽ nào mẹ không tin con à? Về mặt của bạch diệp Trì cực kỳ phức tạp. Thật ra hôm nay cô đang cược một ván, tuy cô không biết những điều trần minh chết nói có thật hay không. Nhưng chỉ cần chuyện Diệu Thục Xuyên muốn thành lập một chi nhánh ở Tân Thành là thật thì cô còn hy vọng Chỉ còn có một tia hy vọng thôi cô sẽ không từ bỏ Sao mẹ không tin con được chứ Con là con gái của mẹ mà Nhưng quan trọng là tình hình bây giờ mẹ tin con còn rõ hơn mẹ Bố con đói rồi Ngay đến gia tộc cũng không bảo đảm có thể xoay chuyển được tình hình bây giờ của Diệu Thanh tuyền nữa Chứ đừng nói Rất rõ ràng Bạch Dũng Quang đã nhận định diệu thanh tuyền rất khó để vực dậy lần nữa nếu không có vốn rót vào thì chẳng mấy chốc sẽ phá sản đóng cửa đây chính là vận mệnh trước mắt của diệu thanh tuyền so với để nó phá sản thì chia bằng nhờ lúc diệu thanh tuyền còn chút giá trị mà để nó phát huy chút sức lực còn lại Điều này trần minh chết từ tốn bước tới bên cạnh chùa minh phượng nói mẹ mẹ phải tin diệp trì nhất định diệp trì sẽ tìm được người đầu tư Sau đó xoay chuyển cục diện bây giờ chu Minh Phượng cực kỳ chán ghét Nhìn Trần Minh Chiết Rồi hư lạnh một tiếng Chuyện này có liên quan gì tới cậu à Nếu không phải do cậu Thì nhà chúng tôi có phải tới mức độ này không Diệp Chi nhà chúng tôi xinh đẹp giỏi giang Nếu không phải do cậu Thì nó đã gả vào nhà giàu sang quyền quý rồi Chính cậu đã hủy hoại cuộc đời của Diệp Chi Hủy hoại nhà chúng tôi Bây giờ cậu có tư cách gì để lên tiếng chứ Mẹ Mẹ nói gì vậy chứ Bạch Diệp Trì lập tức đứng về phía Trần Minh Chết Mình Chết Em có thể tin anh không Trần Minh Chết nghiêm túc Nhìn Bạch Diệp Trì dứt khoát gật đầu Được Mẹ con không bàn giao công ty đâu Ngày mai con sẽ tự gọi bà nội để giải thích chuyện này Nghe vậy chùa Minh Phượng nổi giận Chuyện gì đây Trần Minh Chết Chuyện này cũng là do cậu nhúng tay vào sao chú mình phượng hùng dữ nhìn trần mình chết quát lớn cậu đúng là đồ ăn hại henry mẹ gọi điện thoại nói cậu có tham gia cuộc họp ở công ty còn nói rằng bậy ở cuộc họp còn ngăn không cho diệp trí ký hợp đồng mẹ chuyện này không liên quan đến minh chết đều là chủ yếu của con đều là chủ yếu của con con không thấy bố con còn đang nằm viện sao nếu ông ấy biết chuyện này thì thế nào chuyện này bố con đã đồng ý với bà nội Có như thế này chẳng phải là làm loạn sao Bạch Diệp Trí không biết Phải nói gì Sao lại thành ra là mình làm loạn Nếu con không làm loạn Vậy thì con ký hợp đồng chuyển nhượng cho mẹ Nói xong Bà ta đặt bản hợp đồng chuyển nhượng Rượu thanh tuyền lên bàn trà Bạch Diệp Trí liếc nhìn Rồi quay đầu nói với chú Minh Phượng Mẹ Con không thể ký hợp đồng này được Không thể ký Giờ mẹ lập tức gọi cho bố con Lời nói của người mẹ này Mà còn không thèm nghe nữa rồi Mẹ Con ký hay là không Chú Minh Phượng tức giận nhìn Bạch Diệp Trì Lúc này Bạch Diệp Trì cảm thấy đuối sức Dù sao lời Trần Minh Chết Cũng không chắc một 100% là thật Mà cho dù có là thật Lấy gì đảm bảo người ta sẽ giúp cô Chỉ dựa vào quan hệ bạn học Cho dù người ta là lãnh đạo doanh nghiệp Thì đối với một công ty rượu nổi tiếng Ở hoa Hạ như rượu Thục Xuyên Không phải chỉ dựa vào lời nói Của một hai người là xong Lúc này Bạch Diệp Trì vô cùng bất lực Con không ký Mẹ sẽ gọi cho bố con liền Mẹ không tin Bây giờ con có thể muốn gì làm đó Nói xong Trung Minh Phượng rút điện thoại di động ra Con ký Con ký Bạch Diệp Trì gấp gáp Ký tên mình ở góc cuối hợp đồng Ký xong Bạch Diệp Trì bưng mặt chạy vào phòng Đóng cửa lại Mẹ đi nấu cơm. Thấy tình hình nhiều vậy, Trần Minh chết bất lực, chỉ đành chui vào bếp. Đồ vô dụng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà họ Bạch. Chu Minh Phượng cầm hợp đồng lên, rồi mang túi sách đi ra cửa. Đứng ở nhà bếp, nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, Trần Minh chết dở nhớ nghe thấy những âm thanh nước nở. Trần Minh chết nhấc điện thoại lên. Xung Thành Thục Xuyên ở một căn biệt thự vô cùng xa hoa trên đỉnh núi. một người đàn ông trung niên thân thể cường tráng đã sửa soạn xong chuẩn bị đến tham gia một cuộc họp quan trọng Đúng lúc này chuông điện thoại ông ta gieo lên đây là số điện thoại cá nhân màn hình hiện lên mấy con số là số điện thoại của Yên Kinh Cái di động này là loại điện thoại Nokia bèo nhất giá còn chưa bằng 1 phần 10 điện thoại mà thư ký của ông ta dùng Nhưng lúc trước điện thoại này đổ chuông người đàn ông trung niên vội vàng bắt máy Mắt ngập tràn kích động. Cậu Trần, 3 năm rồi, cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tôi. Hiện tại tôi ở Tân Thành, vốn cũng không định làm phiền ông, nhưng mà Cậu Trần, sao cậu lại nói như vậy? Việc mà cậu giao phó, chúng tôi đã hoàn thành, chúng tôi đã thu mua được 38% cổ phần rượu Thục Xuyên, trở thành cổ đông lớn nhất. Ngoài ra, đã sản xuất ra được sản phẩm mới nhất, sắp ra mắt, Diệp Chi Mỹ Tiểu Nếu cậu cần, tôi sẽ đến Tân Thành một chuyến Đem rượu mới cho cậu nếm thử Trần Minh Chết đang mặc tạp rẻ Khẽ cười Không vội Ngày mai ông sắp xếp một thanh niên trẻ tuổi của công ty Nam giới, giàu kinh nghiệm Biết nghe lời, đến Tân Thành Ông cho cậu ta số điện thoại của tôi Nói cậu ta đến Tân Thành Thì gọi tôi đến đón Những chuyện khác, ông tự sắp xếp đi Nghe vậy, người đàn ông trung niên Đang đứng cạnh chiếc xe sang Vội vàng gật đầu Tôi đã rõ sẽ sắp xếp ổn thỏa Chờ cậu Trần ra lệnh Cứ vậy nhé Đợi có thời gian tôi về Dung Thành gặp ông Vâng, tôi hiểu rồi Nói xong Người đàn ông trung niên run run cúp điện thoại Cô gái thành thị xinh đẹp Đứng cạnh ông ta, kinh ngạc khôn xiết Cô ta đã đi theo ông chủ mình Ba năm, chưa bao giờ thấy Ông chủ ngay điện thoại mà cung kính nhiều vậy Cô ta đối với nhân vật Cậu Trần này có chút tò mò Tổng giám đốc triệu, cuộc họp sắp bắt đầu rồi Tiểu Linh Cô đi sắp xếp đi Đại hội cổ đông hôm nay tạm thời hủy bỏ Tôi cần phải đi giải quyết chuyện khác Hả Tổng giám đốc triệu Đi đi Nói xong, người đàn ông trung niên đi vòng ra phía sau khu biệt thự Vừa đi vừa lôi điện thoại ra bấm số Cô gái thành thị Tên Tiểu Linh Kinh ngạc nhìn Tổng giám đốc triệu Quay người đi về phía khu biệt thự Càng thêm tò mò về cậu Trần triệu Đông Thăng đến Dung Thành được 3 năm. Chỉ trong một năm đầu tiên, ông ta đã trở thành ông trùm trong lĩnh vực bất động sản ở Dung Thành. Không những vậy, Chậu Đông Thăng còn nhanh chóng mở rộng sang các ngành khác như ăn uống, du lịch, văn hóa. Mà hễ ông ta đầu tư ở lĩnh vực nào cũng đều kiếm được lợi nhuận. Tập đoàn Thiên Thắng trong vòng 3 năm đã phát triển rực rỡ, tài chính hùng hậu, thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà cho dù có được địa vị như vậy, chậu đồng thăng vẫn luôn hết sức cung tính Trần Minh chết, bởi vì ông ta biết mình có thể từ đôi bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp, hô mưa gọi gió trên thương trường, đều là nhờ có Trần Minh chết. Cho dù ông ta đi đến đâu, cũng đều mang theo chiếc Nokia cũ nát bên người chính là vì đợi người đó gọi điện. Lần trước, A Báo gọi điện thoại, cho biết cậu Trần chỉ ở ẩn 3 năm, chứ không phải rửa tay gác kiếm hẳn, cho nên đã bắt đầu có sự chuẩn bị từ sớm. đối với công ty rượu thuộc xuyên ông ta không hề do dự vùng tay mua cổ phần để trở thành cổ đông lớn nhất rồi đầu tư 1 tỷ tiền vốn để sản xuất ra diệp chế mỹ tiều ông ta cũng chẳng cần biết để làm gì chỉ vì trần minh chất yêu cầu nên ông ta liền làm ông ta yêu cầu hủy bỏ đại hội cổ đông hôm nay chỉ để huấn luyện người ngày mai được cử đến tân thành bàn chuyện hợp tác ông ta biết rõ cậu trần trước giờ luôn là người khiêm tốn người của ông ta phải đi không được phép có sơ sót tân thành trần minh chất nấu cơm xong thì đi gọi bạch diệp chi ra ăn lúc này cô đã ngủ thiếp đi mặt còn vương lại những vệt nước mắt trần minh chất trông thấy đau lòng không thôi trần minh chất không đánh thức bạch diệp Trì anh lặng lẽ đóng cửa rồi ngồi trên sofa cho dù rượu thanh tuyền bị nhà họ bạch lấy đi thì đã sao diệp chi về sau tập đoàn thiên bách là của em ngay khi lấy được hợp đồng chuyển nhượng có chữ ký của bạch diệp trì bạch dũng thắng khua chiêng muối chống tiếp nhận rượu thanh tuyền tin tức lan truyền khắp tân thành công ty rượu thục xuyên sẽ mở chi nhánh ở tân thành nói không chừng sẽ rót vốn cho hai công ty rượu lớn là rượu Ba phương và rượu thanh tuyền rồi sắp nhập vào công ty rượu thục xuyên đối với hai công ty rượu lớn ở tân thành đây quả là tin tức tốt dù sao thì không có công ty rượu nào ở tân thành có thể so sánh với công ty rượu Thục Xuyên kể cả Thẩm Vinh Hoa nghe tin tức này cũng hơi giật mình bởi vì ông ta biết rượu Thục Xuyên vài ngày trước mới được rót vốn nói là rót vốn nhưng trên thực tế lại là bị thu mua, mà thân thế người thu mua rượu Thục Xuyên thì không trả ra được mà chẳng bao lâu nữa rượu Thục Xuyên sẽ tiến vào Tân Thành mở chia nhánh, tin tức là một tin cực kỳ bùng nổ ông ta lập tức rút điện thoại ra Ninh Phương Điều tra thử xem Người của bên rượu Thục Xuyên Ngày mai đến Tân Thành là ai Cử xe và nhân viên đi đón Biết được tiền này Lãnh đạo công ty rượu bà Phương Đã chuẩn bị từ sớm đề ra kế hoạch hợp tác trong một đêm Không thể nghi ngờ Đây là một cơ hội lớn Một khi hợp tác được với công ty rượu Thục Xuyên Thì về sau không cần phải lo lắng nữa Tân Thành Biệt thự nhà họ Bạch Mẹ Mẹ nghe gì chưa công ty rượu thục xuyên vẻ mặt vương tù phân hết sức phấn khích không cần nói gì nữa nhanh chóng đi làm cho xong bàn kế hoạch hợp tác đi nhớ kỹ phải có thành ý rượu thục xuyên nếu thật sự rót vốn cho rượu thanh tuyền rất có khả năng nhà họ bạch chúng ta sẽ nhờ rượu thanh tuyền mà tiến vào thị trường dung thành đấy con hiểu rồi mẹ con đi làm ngay đêm nay thật an tĩnh bạch diệp chi ngồi đó Lật xem rất nhiều tài liệu thông tin Của doanh nghiệp từng hợp tác Muốn tìm kiếm từ trong đó Một chút cơ hội hợp tác Cô hoàn toàn không biết gì về tin tức Ngày mai có người phụ trách công ty rượu thục xuyên Đến Tân Thành cả ngày hôm nay cô cũng không hề ra khỏi cửa Trần Minh Chết nằm trên giường quân đội Cũng không hề ngủ Chỉ là anh cũng không biết Có nên nói chuyện này với Bạch Diệp Trì hay không Ngày hôm sau trời vừa sáng Bạch Diệp Trì đã thức dậy Ăn qua loa một chút, sau đó đến công ty Hôm nay công ty rượu thanh tuyền Phải bàn giao công tác Dù rất không cam lòng Nhưng cô cũng chỉ là phụ nữ Công ty rượu thanh tuyển đi đến ngày hôm nay Đã là đường cùng rồi Bạch Diệp Chi vừa đi khỏi Trần Minh Chết cũng đứng lên theo sau Đứng lại Cô em vợ đang ngồi ăn cơm Quát Trần Minh Chết một tiếng Có chuyện gì? Anh đi để làm gì? Không cho đi Trần Minh Chết quay người nhìn Bạch Tuyết nói: Tôi muốn đi làm. Em ăn xong thì cứ để đấy. Buổi trưa tôi về sẽ dọn dẹp sao Nói xong, anh quay người đi ra cửa, mặc kệ tiếng gào của Bạch Tuyết ở phía sau. Đáng chết, Trần Minh Chết, anh dám không nghe lời tôi, tôi nhất định cho anh biết mặt. Bây giờ Trần Minh Chết đã ra ngoài, nghĩ có thể người do chậu đồng Thăng sắp xếp không tới sớm nhiều vậy, ít nhất cũng phải buổi tối. Anh lại nghĩ nếu buổi tối thì mình phải làm chủ mời người ta ăn cơm sau đó sắp xếp thủ tục công việc tiếp theo. Lúc này, Trần Minh Chết không suy nghĩ nữa mà đi xe điện chạy thẳng tới khách sạn Phượng Đài. Anh nghĩ đến thẻ kim cường ở khách sạn Phượng Đài của mình hương vị món ăn ở đó cũng không tồi. Thanh đạm chút thì thích hợp để bàn chuyện nên muốn đặt một phòng riêng ở khách sạn Phượng Đài. Lần này, Trần Minh Chết vô cùng thuận lợi bởi vì lúc đi vào trần minh chết gặp ngay giám đốc lúc trước đón tiếp mình ông ta lập tức dẫn anh đến phòng riêng không hề nhắc tới tiền bạc gì cả chỉ nói nhất định sẽ sắp xếp chú đáo trần minh chết cũng không hỏi thêm gì bởi vì đúng lúc này điện thoại của anh đổ chuông đầu bên kia điện thoại là giọng của một người trẻ tuổi nói là lục tiểu bà gì đó là đồ đệ của triệu đông thăng trần minh chết cũng không khách sáo với giám đốc khách sạn phượng đài nữa đi xe điện đến thẳng ga tàu. Hiện tại tàu cao tốc rất thuận tiện, hơn nữa Triệu Đông Thăng biết Trần Minh chết là người vô cùng khiêm tốn nên sẽ không phải xe đưa đón Lục Tiểu Ba. 3 năm trước, Triệu Đông Thăng mới thành lập công ty, Lục Tiểu Ba được tuyển dụng từ đám sinh viên tốt nghiệp khoa đó, suốt 3 năm qua vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Đông Thăng, gần đây mới đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc công ty rượu Thục Xuyên. lần này đến Tân Thành bàn chuyện hợp tác nghiệp vụ xem như là lần đầu tiên anh ta rời khỏi Xung Thành đi công tác. do đó Lục Tiểu Ba hết sức chú ý cả ngày hôm qua đều ở bên cạnh ông chủ Tiêm Ân Sơ Triệu Đông Thăng. qua miệng Triệu Đông Thăng tìm hiểu nhân vật mà ngay cả Triệu Đông Thăng cũng cảm thấy là một truyền kỳ này. quan trọng hơn là Triệu Đông Thăng nói với Lục Tiểu Ba người anh ta sắp gặp là cổ đông lớn thật sự đứng sau công ty rượu Thuộc Xuyên. Ông chủ lớn cũng trẻ tuổi tương đương với anh ta Toàn thân mặc ô phục Dây ra được đánh sáng bóng Trong tay cầm cặp công văn hàng hiệu mới mua Đeo kính nửa gọng Đồng hồ longines Lục tiểu ba tự thấy Mình rất đẹp trai Tới gặp cổ đông lớn đứng sau công ty rượu thuộc xuyên Trần mình chết Anh ta tự thấy Biểu hiện của mình cũng đủ tôn trọng Vừa rồi gọi điện thoại Lục tiểu ba cảm thấy vô cùng căng thẳng Cũng may Ba năm đi theo triệu Đông thăng Lục Tiểu Ba cũng gặp không ít người quyền cao chức trọng. Có điều bởi vì triệu đồng thằng và thân phận thần bí của Trần Minh chết nên gây cho anh ta không ít áp lực mà thôi Tàu cao tốc dừng ở nhà ga Tân Thành. Lục Tiểu Ba mặc ô phục vừa xuống tàu cao tốc liền thu hút vô số ánh nhìn Dù sao Lục Tiểu Ba cũng mới tốt nghiệp 3 năm với những thành tiệu đã có thì cũng được xem như một người thành công Ngay lúc Lục Tiểu Ba ra khỏi trạm liền bị một cô gái thân hình gợi cảm quên rũ mặc đồng phục gọi lại xin hỏi anh là lục tiểu ba phải không lục tiểu ba gật đầu cũng nhìn không chớp mắt dù gì cũng được triệu đồng thằng dạy dỗ 3 năm nên lục tiểu ba không có bất cứ thói hư tật xấu gì là tôi xin hỏi cô là lục tiểu ba thầm nghĩ không phải cậu trần thần bí kia nói là đã đến nhà ga rồi sao lẽ nào xin chào anh lục tôi là ninh phương của tập đoàn thẩm thị ông thẩm sai tôi tới đón anh đến nhà họ thẩm một chuyến lục tiểu bà hơi nhíu mày nhà họ thẩm hiển nhiên trước khi tới lục tiểu bà đã nghe ngóng rồi thẩm vinh hoa là người giàu nhất tân thành nên tìm hiểu kỹ hơn nếu là trước đây thì lục tiểu bà sẽ không do dự mà đi gặp thẩm vinh hoa ngay dù sao ở trước mặt thẩm vinh hoa lục tiểu bà vẫn hết sức nhỏ bé nhưng hôm nay lục tiểu bà chỉ cười lắc đầu nói Cô Ninh, lần này tôi đến là vì việc khác. Thật làm phiền mọi người rồi. Ngày khác tôi nhất định đến tận nhà ông Thẩm thăm hỏi. Ngày hôm nay tôi phải tới công ty rượu Thanh Tuyền một chuyến. Nói xong, Lục Tiểu Ba thấy cách đó không xa có hai người đang cầm bảng giờ lên. Một cái là rượu Thanh Tuyền, một cái là rượu bà Vương. Đối với Lục Tiểu Ba thì cậu Trần là quan trọng hơn cả. Lúc trước anh ta đã học thuộc lòng rồi. Cậu Trần là ở công ty rượu Thanh Tuyền. Kỳ nhiên, lục tiểu ba đi thẳng về phía cô gái xinh đẹp đang dơ bảng ghi rượu thanh tuyền rồi. Phố Ninh Phương vẫn còn muốn nói tiếp nhưng đột nhiên trong đầu cô ta bỗng lóe lên một ý nghĩ Công ty rượu thanh tuyền Ý nghĩa những lời này rất rõ ràng Rượu Thục Xuyên gần như đã quyết định rót vốn đầu tư cho rượu thanh tuyền còn gì. Có lẽ đã có người sắp xếp chu đáo tất cả việc này rồi. Vừa nghĩ tới, lúc trước công ty rượu Thục Xuyên ở Sông Thành có biến động lớn về mặt quyền lực thậm chí còn có lời đồn công ty rượu Thục Xuyên bị thu mua trá hình hơn nữa sau khi biến động liền cho ra sản phẩm rượu mới còn nói sản phẩm mới lần này sẽ mở ra một thị trường mới ở Hoa Hạ sau đó không chừng sẽ xuất khẩu ra nước ngoài công ty rượu Thục Xuyên vừa xảy ra biến cố như vậy mà chẳng bao lâu sau phó tổng lại tới Tân Thành hơn nữa còn chỉ đích danh công ty rượu Thanh Tuyền trong chuyện này thình lình ninh phương nghĩ tới một khả năng ngay lập tức trong đầu cô ta hiện lên hình bóng một người đi xe điện cậu trần thần bí mặc bộ đồng phục bảo vệ kia lúc này đứng ở cửa ra những người của hai doanh nghiệp lớn đều đang xoa tay chờ đợi bạch kim liên đứng ở nơi đó không ngừng uốn éo vòng eo dùng ánh mắt khinh thường nhìn mấy người công ty rượu ba phương đứng cách đó không xa hiển nhiên bạch kim liên vô cùng tự tin vào sức quyến rũ và dáng người của mình Hơn nữa bởi vì có Ninh Phương trước đó, đương nhiên bọn họ biết rõ người thanh niên rất phong độ đang đi về phía họ chính là phó tổng giám đốc của công ty rượu Thục Xuyên. Lúc nhìn thấy lục tiểu ba, trên mặt Bạch Kim liền hiện lên đầy vẻ si mê. Hơn nữa cô ta biết rõ tầm quan trọng của người thanh niên này đối với cô ta. Hiện giờ công ty rượu Thanh Tuyền đang ở trong tay bọn họ, chỉ cần được công ty rượu Thục Xuyên đầu tư thì bọn họ có thể bòn được bộn tiền. Đến lúc đó, Bạch Kim Liên sẽ là người có công lớn nhất ở nhà họ Bạch. Nói không chừng, còn vượt qua cả bố mình, trở thành người thừa kế trước chủ tịch tập đoàn Thiên Bách cũng nên. Nghĩ vậy, Bạch Kim Liên càng ướn bộ ngực của mình ra, sau đó đi về phía Lục tiểu Ba. Xin hỏi anh Lục phải không ạ? Công ty rượu thanh tuyển phái em tới đón anh. Em là Bạch Kim Liên. Anh Lục gọi em là Kim Liên được rồi. Bạch Kim Liên vừa nói, vừa đưa mắt đánh giá vị phó tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty rượu Thục Xuyên trước mặt. Toàn thân là hàng hiệu không nói, chỉ dựa vào khuôn mặt kia thôi, cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng Bạch Kim Liên rồi. Là anh Trần phải cô tới phải không? Lục tiểu bài nhìn trái nhìn phải, thấy phía sau Bạch Kim Liên không còn ai khác. Anh Trần, anh Trần nào? Có điều, đầu óc Bạch Kim Liên cũng nảy số nhanh, lập tức vội vàng gật đầu nói... Vâng ạ, là anh Trần phái em tôi đón anh Đi thôi, tới công ty trước Lục tiểu bà nghĩ cũng phải Vẫn là làm chuyện chính quan trọng hơn Gật đầu rồi nói Được, mời cô Bạch dẫn được Lúc này, Bạch Kim liên Cười tươi như hoa nở Ca mặt đầu đỏ bừng Quay người còn cố tình lắc cái mông đẫy đà Muốn thu hút anh chàng trẻ tuổi đẹp trai Lại nhiều tiền, đi phía sau mình Trong đầu còn đang nghĩ tới Bao nhiêu chuyện không thể miêu tả Hơn nữa vừa đi trước dẫn đường vừa lấy di động ra thông báo cho bố mình đã đón được người rồi Cách đó không xa mấy người của công ty rượu bà Phương thấy Bạch Kim Liên dẫn người đi rồi về mặt buồn bực người nào người nấy đều chửi Bạch Kim Liên là hồ lì tinh, lẳng lơ các kiểu mà ngay lúc Bạch Kim Liên dẫn lục tiểu bà ra khỏi cửa nhà ga Trần Minh Chết dừng xe điện bên cạnh xà bán báo cách đó không xa sau đó đi về phía cửa nhà ga May mắn hai người vừa lúc chạm mặt nhau Trần Minh Chết Anh không ở nhà nấu cơm giặt rũ Chạy tới đây làm gì Cẩn thận tôi nói với vợ anh Cho anh về nhà quỳ ván giặt đấy Bạch Kim Liên vừa nghĩ đến thái độ Ngày hôm qua của Trần Minh Chết Đối với mình lập tức nổi cáu, Cản Trần Minh Chết lại châm biếm nói Trần Minh Chết không đáp lời Cũng không ngờ lại gặp phải Bạch Kim Liên ở đây Sao lại là cô Tôi không có thời gian đôi co với cô Tôi còn phải đi đón người ta Đón người Ha ha ha Khéo nhỉ tôi cũng tới đón người Không phải anh sẽ dùng cái xe điện kia để đón người đấy chứ Trần Minh chết gật đầu Thế thì sao Chả sao Nhưng mà nhắc cho anh nhớ Đừng có làm mất mặt nhà họ Bạch Đúng lúc này Lục tiểu bà đi tới Đang định dục Bạch Kiêm Liên đi về công ty trước Thì bị Bạch Kiêm Liên kéo tay Nói đây chính là người tôi đã đón trần minh chiết hay là tôi giới thiệu cho anh một chút nhé trần minh chiết cũng không quan tâm đấy là ai anh lách người muốn rời đi anh lục người này là con rể tới ở rể nổi tiếng của nhà chồng em chuyên bám váy vợ trần minh chiết trước vụ ấy à tạm thời xem như là bảo vệ quản gia kiêm đầu bếp ở nhà lúc này trong lòng bạch kiềm liền vô cùng vui sướng nhìn vẻ mặt trần minh chiết âm trầm càng vui vẻ hơn Có điều, cô ta cũng không nhìn thấy vẻ mặt có chút khó coi của lục tiểu ba Thầm nghĩ sao bên cạnh anh Trần lại có người như vậy chứ Nhưng giáo dưỡng của lục tiểu ba rất tốt, anh dơ tay ra nói Xin chào anh Trần, tôi là lục tiểu ba Trần Minh Chết cười thầm sau đó cũng đưa tay ra mỉm cười Không ngờ lại gặp chuyện thế này Nhưng Trần Minh Chết cũng không để ý những chuyện này Tôi không phải anh Trần gì đó Cứ gọi tôi là Trần Minh Chết được rồi. Anh Lục, cần gì phải khách sáo với anh ta? Nếu anh ta là anh Trần, thì tôi còn là Bạch Nữ Vương ấy. Đi thôi, mặc kệ anh ta. Chúng ta tới công ty trước, xe tới rồi. Lúc này, có một chiếc xe chạy tới từ từ dừng lại trước mặt ba người. Lên xe rồi, Lục tiểu bài nhìn Trần Minh Chết đứng ở đó. Trung Quy vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Đúng rồi, cô Bạch, anh Trần Minh Chết này... hahaha <cười> anh lục trần minh chết ở dề nhà họ bạch trùng em bám váy vợ là một kẻ bất tài làm sao có sự nghiệp thành công như anh lục không nói tới anh ta nữa đúng rồi anh lục em mạo muội hỏi một chút năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ lúc bạch kim liên hỏi câu này tiêm đập ầm ầm cả mặt đầu đỏ bừng mà trần minh chết đứng nhìn xe lục tiểu ba đi xa trên mặt không giấu được nụ cười ấn tượng của anh với người thanh niên này cũng không tồi Cũng được, cứ để anh ta thấy rõ bộ mặt của mấy người này đi, đợi lát nữa lại gọi điện thoại cho anh ta vậy. Trần Minh chết thầm nói, rồi xoay người đi về phía chiếc xe điện cũ dích của mình. Vừa rồi, liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.